Chác đào này sắc bén như thế nào? Muốn tránh cũng đã muộn rồi. chắc đào trên đường đi, bỗng nhọn lên, huyền hóa thành từng phiến hư ảnh. Nó chợt lóe rồi biến mất vào trong hư không. Thầm kêu không tốt, trên người một thanh chỉ kịp hiện lên một tầng thanh sắc lục giáp. Bốn phường tam hướng cách đó không xa, liền hiện lên từng thanh cường nhận ngân quang lập loè. Toàn bộ cường nhận đồng thời phát ra tiếng ông Minh, hàng quang cuồng cuồng. Đẹp một thanh, vầy kiến, mưa gió không lọt Sắc mặt mộc thanh trở nên vô cùng tá nhợt Nàng cắn chặt răng, hai tay áo bộng rung lên Trong tay bộng xuất hiện một cây đoạn bộng đèn thui Nàng nhanh chóng huy động đoạn bộng cô hạnh như núi nhất thời hiện ra trước mặt Đón đỡ hàng quan chá mắt đang lao tới mộc thanh rất rõ bản thân đã bị mất tiền cơ Tính mạng bản thân đang gặp nguy hiểm Bàng bàng bang từng tiếng động liên tục vang lên như tiên giáo táp bừa xa, hắc sắc một côn cũng không biết là bảo vật gì, nhưng khi hóa thành côn ảnh lại có thể mạnh mẽ đối kháng hàng quang, che chở một thanh vào bên trong. Chỉ là một lát sau, hàng quang như từng đợt sóng lớp này nối tiếp lớp kia vô cùng vô tận, hắc sắc côn ảnh dần dần trở nên thừa thớt. Một côn là bị hàng quang chém làm hai đoạn, côn ảnh càng lúc càng thừa thớt. Một thanh hoàng húc đền thua tay. Khi triển thần thông khác, thì Hàng Quang cuồng cuồng buông phía, đã quen nốt cô ngạnh còn sát lại, rồi đánh lên người nàng ta. Chỉ thấy, lục giáp chấp lên vài cái, rồi hoàn toàn bị Hàng Quang bao phủ vào bên trong. Một tiếng hát thảm vang lên, tất cả đều trở nên im lặng. Mộc thanh cứ như vậy mà bị giết. Bị phụ tóc bạc, trợn mắt há miệng, không thể tin được vào sự tình trước mắt. Bà ta biết rất rõ thần thông của Mộc thanh quyết khom dưới bản thân mình. Lúc này kim giáp khôi lội lại hướng hàng quang điểm nhẹ một cái, nhất thời quang mang tắt đi, tất cả hàng quang hướng không trung tụ lại thành một thành sắc chắc đao. ở phía dưới chắc đao, thi thể một thanh bị chém thành vô số mảnh nhỏ huyền phù trên không trung. điều kỳ dị chính là không hề xuất hiện một giọt máu. nhưng kim giáp khôi lội chỉ thoáng lướt qua, chứ không để ý tới việc này. Lấy nhẵn lực của hắn, đã sớm nhìn ra thân thể mộng yêu của Mộc Thanh, đến lúc này thi thể có thể như vậy, cũng không có việc gì là kỳ quái. Hắn cười nhẹ một tiếng, một tay thôi đòn pháp quyết điều khiển chắc đao tiếp tục bắn đi. Mục tiêu chính là tử huyết khôi lội ở bên cạnh. Thân hình khôi lội lớn như vậy, quả thật là một tấm bia ngắm không thể tốt hơn. Vốn theo ý định của hắn, thì thừa dịp pháp lực của mấy người tiêu hào nhiều, sẽ tiến hành đánh lén một mẹ bắt hết mấy người, nhưng do lục túc vẫn còn ở phía dưới thủy trì là biết bí thuật chặt đứt linh mạch, điều này khiến thầm thầm kim giáp khôi lỗi không khỏi khẩn trương. Nếu như quả thực bị đối phương chặt đứt mối liên hệ giữa thủy trì và linh mạch, thì cho dù hắn có tiêu diệt được mấy tên ngoài lai này, nhưng khi trở về trong tộc vẫn hoài trọng tội. Cho nên sau khi chờ đợi thời gian dài như vậy, hắn đứt cuộc không nhìn được mà xuất thủ, nhưng không ngờ rằng. Mộc Thanh lại vô cùng cảnh giác, ở phụ cận bày ra linh ti cảnh giới nhiều như vậy, khiến hắn bị bại lộ tung tích. Chẳng qua đối với kim Giáp hối lỗi mà nói, thì chuyện này cũng không sao. Có ngủ lòng chắc trong tay, hơn nữa định nhân lúc trước đã tiêu hao không ít linh lực, là bị mình lười thủ kiềm chế. Dưới điều kiện như vậy, hạng năm chắc có thể diệt trừ kẻ định. Huyết Bảo Nhân đứng trên Tử Huyết Hồi Lỗi, vừa thấy Ngân Hồng phong tới. Thì ánh mắt thoáng hiện về sợ hại Hắn không kịp kêu lên một tiếng Chỉ kịp giơ tay Điểm thẳng về đoạn ngân hồng đang đến Nhất thời Huyết cầu cực lớn phía trước người rung lên Rồi hóa thành một đạo huyết quang bắn đi Cơ hồ cùng lúc đó Thân hình từ huyết khôi lội bên dưới Nhanh chóng thu nhỏ lại Chấp mắt đã chỉ lớn bằng một người bình thường Sau mắt đồng thời chớp ra Bắn ra sáu quang trụ đỏ như máu Theo sát huyết cầu Huyết bào nhân khẽ lắc mình Rồi tiến tới bên cạnh tử huyết khôi lội. Oanh, Ngưng Hồng cùng huyết cầu vừa va chạm thì đạo Ngưng Hồng đã vội thành bột tức chui thẳng vào trong huyết cầu. Huyết bào nhân thấy như vậy thì tỏ ra mừng rỡ vô cùng. Khóa huyết cầu này không phải do tên huyết bình thường hóa thành, mà là sử dụng uy khí vạn năm luyện hóa mà thành, chuyên làm ô uế các loại pháp bảo linh khí, chưa từng một lần thất bại. Đạo Ngưng Hồng này tuyên lời hài. Nhưng tuyệt đối không thể ngay cả một chút ảnh hưởng cũng không có. Ý niệm này nhanh chóng hiện ra trong đầu huyết bào nhân. Oanh, lại một tiếng nổ lớn vang lên. Ý cười trong mắt huyết bào nhân bỗng nhiên đồng lại. Khỏa huyết cầu trong nhai mắt đã bị vô số ngần mang xuyên thùng, hóa thành một đoàn huyết vụ gai mụi. Đoàn huyết vụ này phiêu đạn một lát, rồi lại biến thành một đoàn hắc khí hồi tanh, tán loạn biến mất. Mà lúc này đạo ngân hồng do ngũ lòng trác biến thành, đả lại tiếp tục va chạm với quan trụ đỏ như máu. Chương 1500. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ. Mị phụ tóc bạc một mặt khó khăn ngăn cản được công kích của hai đạo ngân hồng, một bên vẫn phải vận chuyển pháp lực chống đỡ cấm chế trên đỉnh đầu. Tốc độ hạ xuống của hắc sắc quan trận quả thực quá nhanh nên không thể phi thân đuổi theo hàng lập. Bà ta giận dữ cắn chặt răng, đột nhiên dừng tay Vụ một trường về phía đảo Thanh Hồng phía xa đang bay đi. Một chút phân tâm này đã khiến hắc sắc quan trận ở phía trên áp xuống hơn một trường. Trong lòng bị phụ cả kinh, bất chấp kết quả công kích, vội vàng thôi động quái trùy trên không trung. Tám đầu khổ lâu tiếp tục phùng ra lực diệm, miễn cự ngăn cản tốc độ hạ xuống của quan trận. Lúc này, hạng lộc hóa thân thành thành sắc cầu vòng, thoảng chốc vượt qua hơn 10 trường, xuất hiện ở lối vào của đại điện. Bỗng nhiên sắc mặt hắn đại biến, lập tức thay đổi phương hướng đồn quang, bay xéo sang một bên. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu châu cổ của hắn xuất hiện âm khí ngưng tù. Một hồi sắc quỷ trào hiện ra rồi chụp xuống nhanh như chớp. Trào này dài hơn một trường, nằm ngón tay đen như mực, lập loè từng đốm lục diệm. Không khí nơi quỷ trào đi qua không ngừng trở nên vạn vẹo. Nếu như không phải hàng lập phản ứng nhanh, tránh khỏi một đòn này thì đã bị quỷ trào đánh trúng. Đối quỹ trại này uy lực mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ đánh ra được một lần mà thôi. Quỹ trại sau khi công kích thất bại thì phát ra một tiếng nổ trầm thấp, sau đó tán loạn tiêu thất. Trong lòng Hàn Lập vui mừng, đang định bay thẳng đến lối ra vào thì phía sau lại truyền đến tiếng huyết gió gào vút. Thanh âm vừa vang lên, một cổ duyệt phong sắc như dao đã lan ra khắp vùng phụ cận. Sắc mặt hàng Lập đại biến, đồn quang lập tức trở nên mơ hồ, thoáng chốc Hắn đã xuất hiện ở mấy trường bên ngoài. Mà lúc này, một đạo lục sắc thủy mang cùng đít gào, bàn tới chỗ hắn vừa đứng, rồi lại lập tức tán loạn tiêu thất. Hạng lộc không quay đầu, chỉ vùng tay bắt quyết. Phía sau lưng hắn, bỗng đại phóng kim quang, một bóng ảnh kim sắc ba đầu sáu tay hiện ra, sau cánh tay đồng thời vụ động, đánh về phía sau một kích. Sáu đoạn quyền hoành nhón lên, hợp thành một cổ kim sắc kình phong quét đi. Hơn 10 khỏa viên châu Cụm từ trong tay áo bay ra Khóa thành một đoàn thanh quan Bay theo sau cổ kình phong Cùng một thời gian Hàng động vận chuyển phạm thánh chân mà công tức cực hàng Trên người hàng xuất hiện một lớp lần phiến Như được đúc từ vàng ròng. Hắc khí cũng nhộn nhào xuất hiện Khóa thành một tầng hắc sắc áo giáp Đúng lúc hắc giáp hình thành Thì tiếng sấm rền vang Một tầng kim sắc trường bào Đã tiếp tục hiện ra bao phủ bên ngoài Chỉ trong phút chốc Hàng lập đã dạp cố cho mình ba tầng phòng hồ. Thầm thầm hắn lúc này mới thải lỏng, quay đầu nhìn về đằng sau. Chỉ là hắn chưa kịp nhìn thấy gì, thì đã nghe thấy tiếng đổ vang trời từ phía sau vọng đến. Một cổ khí lạnh cũng đang cuồn cuộn ập đến. Tại phía sau hơn ba mươi trường, một đạo kim hà cùng lục quang dung hợp biến thành một cơn lốc phóng thẳng lên trời. Bên trong mơ hồ có một bóng người thành sắc. Ánh làm mang trong mắt hàng lập chợt loé. Sau khi thi triển linh mục thần thông, mới có thể nhìn rõ gương mặt của người trong cơn lốc, vẻ mặt của hắn tỏ ra khó có thể tin được. Sao lại có thể như vậy? Hàng lập thất thành. Bóng người kia dàn tay, rẻ lối lao ra khỏi cơn lốc. Chỉ là hơn mười đoàn thanh quan cũng đã ập tới trước mặt, nhưng người này chỉ hư lạnh một tiếng phất tay, phóng ra một cổ quan hà, buồn cuốn sạch thư ánh sáng lè lói trước mặt. Chỉ là có vẻ người này đã quá coi thường uy năng của lôi châu. Vừa lúc quan hà tiếp xúc với lôi châu, thì thành sắc quan đoàn liên tục dạng nợ, hóa thành bánh xe, vây lấy người này. Tiền sống nổi lên, tất cả quan đoàn lập tức nổ tung, hóa thành từng phiến thành sắc lồi vân, phụ văn quay cuồng, trong nháy mắt đã bao phủ toàn thân khi bóng người đó chưa kịp đề phòng. Bóng người kia cả kinh, lệnh quang trên thần chấp động, một bóng thủy thủ lập tức trôi nổi trước người. Thủy thủ này che chắn toàn bộ sự hung mạnh của lôi điện chiên lực ở bên ngoài. Sắc mặt người này trở nên vô cùng khó coi. Ở trong lôi vân cuồn cuồng lành lùng nhìn Hàng Lập cách đó không xa. Người này không ngờ là là một thanh vốn tượng đã chết. Không biết nàng ta sử dụng bí thuật bản mệnh nào mà có thể thoát được một mạng dưới đoạn công kích của ngũ long trác, vẫn ẩn nấp một bên, cả người bình an vô sự. Nhưng đến khi Hàng Lập xuất hiện cứu người rồi chạy trốn khiến nàng ta không thể ngồi yên mà quyết định xuất thủ. Chỉ là trong lúc sơ ý đã bị khốn lại tại bên trong thanh sắc lôi vân. Lôi vân này tuy không uy hiếp đến tính mệnh nhưng cũng khiến cho một thanh không thể lập tức rời đi. Hạng lập bị ánh mắt của nàng đào qua thì cả người bỗng lạnh toát, nhưng thân hình hắn vẫn không dừng, chớp mắt đã xuất hiện ở lối ra vào của đại điện. Một đoàn thanh hà bao quanh hai người quyền giao cùng nghiêng lệ đang hồn mê. Vừa bay, hàng lập vừa vất tay, đoạn thanh hà lập tức đem người cuộn đến chỗ hắn. Hai tay thoáng động, môi tay ôm ngang hông một người. Hàng hít sâu một hơi, tiếng sấm rền vang, đoạn trực tiếp, vỗ cánh phóng lên cao, muốn thoát ra khỏi nơi nguy hiểm này. Đúng lúc này, dị biến lại nội Không gian bên cạnh xuất hiện dao động, một đoàn huyết vụ trôi nổi giữa hư không. Từ trong vũ khí phát ra tiếng cười quỷ dị. Một đại thủ đỏ như máu từ hư không. Xuất hiện, chụp về phía hạng lập, nhanh như chớp giật. Huyết thủ xuất hiện đầy quỷ dị, cơ hội là sát ngay bên người hạng lập. Cho dù thân thủ hạng lập có linh hoạt hơn, cũng vô pháp tránh được. sắc mặt hắn trắng bệnh, kiềm quang trên người đài phóng, lúc này hắn chỉ còn biết ngại đỡ bằng phòng ngự trên thân. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, nằm ngón trên huyết thủ lập loè huyết quang, và nát lùi bào cùng hát sát chiên giáp, trực tiếp chụp lên đầu vai hạng lập. Hiện nhiên chủ nhân huyết thủ này cũng không kỹ định nhất chết hàng lập mà chỉ muốn bắt lại mà thôi. Chỉ là người này đã quá xem thường sức phòng hộ của kim sát lần phiến trên người hàng lập. Huyết thủ sẽ nát hai tầng phòng hộ phía trước mà không tôn chút công sức. Nhưng nòng ngón vừa chộp lên kim sắc lần giáp thì như chẳng phải tường đồng vách sắt. nằm ngón tê dài như bị kim châm trượt sang một bên không thể xé rách da ngoài của hàng lập. Chỉ là tình huống của hàng lập cũng không tốt hơn một chút nào. dưới một kích của huyết thủ, thân hình hắn trở nên loạn choạn, thiếu chút nữa đã bị đánh bay. Nhưng cùng may, thần pháp của hạng lập vô cùng quỷ dị, hơn hẳn các tu sĩ bình thường. Hắn khẽ uống mình, lập tức hóa thành một đào tàng ảnh biến mất, không thể bom dáng. Căn bản không để huyết trào có cơ hội, ra tay lần thứ hai. Lúc này huyết quang nơi không trung phù cần, cũng đài phóng. Một bóng người đỏ như máu, từ cách ăn mặc quen thuộc mà xét Thì đây rõ ràng là một con huyết khôi lội. Sự lợi hại của con huyết khôi lội này không thu gì tu sĩ hợp thể kỳ. Hai con quỷ vật cấp cao bị hạng lập tiêu diệt lúc trước, căn bản không thể so sánh với nó. Từ huyết khôi lội ở đằng xa, sau mắt không ngừng phùng ra huyết sắc quan trùng, ngăn cản hai đảo ngân hồng cùng ngụ lòng trát. Hai mắt sau đầu của nó bỗng nhiên xoay chuyển lạnh lùng nhìn về hàng lộng. Nhãn quan từ huyết khôi lội lúc này đâu còn bồi dáng bị người khống chế. Hàng lập tất nhiên là không biết việc này, nhưng hắn lại biết rất rõ bản thân, không thể bị con huyết khôi lội xuất hiện ngại ý muốn này, dề dừa ngăn cạn. Nếu không, chỉ cần một người trong đám yêu vương được rành tay, thì bản thân có chấp cánh cũng không bay thoát. hưởng chi phong ấn kiểm soát khóa chặt lục trì vẫn không ngừng nổ vang, có vẻ như lục túc mà hắn kiên kỳ nhất, cũng sắp pha ấn mà ra. Nhưng vào lúc này, huyết khôi lội đã quay người lại, dùng ánh mắt vô cạn, Nhìn chầm chầm vào hắn, rồi chầm chầm giơ hai tay lên. Mười ngón tay của nó ẩn hiện huyết mang không ngừng chấp động. Thầm thầm hàng lập rung lên, đoạn quát khẽ một tiếng. Thân hình thoáng chốc đã huyền hóa ra mấy hư ảnh, đồng thời tàn ra bay về bốn phương tam hướng. Tất cả các hư ảnh trong tay đều có ôm dị nữ, hình dáng giống nhau vô cùng. Trong mắt huyết khôi lội chợt loe huyết mang, một quang lập tức nhìn chầm chầm và một đào hư ảnh phóng trên mặt đất. Tiếng cười lạnh như hàng băng vàng năm vang lên. Thân hình nó đoán lên một cái, hóa thành một mảnh huyết sắc hà quan rồi biến mất vô ảnh vô tung. Ngay sau đó, huyết quan chợt lóe xuất hiện ngay cạnh đảo hư ảnh, bị nó nhìn trúng. hai thấy nó lập tức vùng lên. Vô số đạo huyết sắc quan trào, rít gào xuất hiện, bậm chốc đã ba phụ toàn bộ hư ảnh này. Hư ảnh này đương nhiên là chân thân của hàng lậm. Trước thủ thuật kia của hắn không thể qua mắt của huyết khôi lội, nhưng hắn vẫn trấn tịnh vô cùng, hai tay cũng lập tức chuyển động. Một tay lóe lên hồi quang, một tòa hắc sắc tiểu sơn xuất hiện nhanh chóng biến to ra, còn tay kia lập tức bắn ra một mũi, một mũi thành sắc tiền đao. Cho dù huyết sắc trò mang của huyết khôi lội vô cùng lợi hại, nhưng cũng không có khả năng xe nát nguyên tử thần sơn. Chỉ thấy từng đảo huyết mang liên tiếp đánh lên trên bề mặt tiểu sơn. Khi nó cũng không ngừng rung lên, chỉ là cuối cùng vẫn bình an vô sự, đón đợi tất cả trào mang. Dị quan trong mắt huyết khôi lội chọt lóe, hiển nhiên đã cảm thấy vô cùng bất ngờ. Lúc này, thành sắc tiện đao được hàng lập phóng ra kia đã bùng phát hồ quan, bậm chất hóa thành hai đầu thành sắc lôi dao. Chúng gầm lên một tiếng, rồi bổ nhào về huyết khôi lội. Đây chính là lôi dao tiện của thiên bằng tộc. Về mặt huyết khôi lội không chức thay đổi hai tay nói lập tức co về trực tiếp chụp lấy hai đầu của giao long. hạng lập thấy cảnh này thì trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, hắn bỗng nhiên lùi lại đằng sau hai bước. hai cánh sau lần rung lên thành quang đại phóng, hắn lại cùng hai người nguyên dao nghiêng lệ, hóa thành một sợi tơ nhỏ biến mất vào trong hư không. huyết khôi lội gầm nhẹ một tiếng, hai tay phát lực. oanh oanh, hai tiếng nổ liên tiếp vang lên, hai cổ huyết hòa quét qua đánh bay hai đầu giao long, thân hình huyết khôi lội ngoãn lên, định không chế đồn quang tiếp tục truy đuổi. chỉ là đúng lúc này phía dưới mặt đất lẽ lên kim quang, một đạo kim sắc thường mang, hai đạo thanh quang như tuyến từ dưới đất phóng lên, chém thẳng vào thân mình huyết khôi lội, huyết khôi lội kinh hoàng lập tức biến đổi phương hướng phi đồn, thân hình ngoãn lên đã xuất hiện ở ngoài mấy trường, khó khăn lắm nó mới tránh được đòn tập kích bất ngờ này. Đồng thời Đả mắt nhìn lại chỗ mặt đất vừa rồi, chỉ thấy phía trên mặt đất xuất hiện hai bóng người kim sắc. Hai người này thân cao hơn trượng, toàn thân vẫn hoàng kim chiến giáp, một người cầm kim thương, một người cầm song đao. Đều đúng là hai con kim sắc giáp sĩ do giáp nguyên phù hóa thành. Ánh mắt huyết khôi lội, chợt lóe rồi ngẩng đầu nhìn lên không trung. Chỉ trong một chút thời hoàng này, hàng lập đã lại xuất hiện ở lối ra vào. Rồi hóa thành một đạo thanh hồn bay đi. Huyết khôi lội hư lạnh một tiếng, định đuổi theo, thì nó đã lại thấy hai gã giáp sĩ xuất hiện bên cạnh thân. Trường thương rung động, hóa thành một đầu kim sắc cờ xà, há miệng căng tới. Sòng đào bay múa, hóa thành vô số kim sắc phong nhận, xe gió, ập đến. Chương 1501 Vây địch, thoát thân Hai kim sắc giáp sĩ, đúng là do hàng Lộc gọi ra từ giáp nguyên phù. Mỗi một người có chừng bày tám phần thực lực của hàng lầm Cùng một bộ phần thần thông Cho nên không thể xem nhẹ hai ảnh khôi lội này Huyết khôi lội tuy rằng kinh nộ Nhưng không thể không kiên nệ Bà tiếp tục đuổi theo hàng lầm Cho dù nó thi triển thuận gì, Thì cũng bị hai kẻ phá quấy này Cường ngành phá hỏng việc thi pháp Đoạn hai tay nó rùng lên Phóng ra một cổ huyết hầm tinh phong Cùng lấy phong nhận và cử mạng Sau đó lại há miệng Phốc phốc Hai đạo huyết sắc quan trù bản ra nhanh như chớp, xuyên thùng thân thể hai giáp sĩ, để lại trên ngực chúng một lộ thùng cực lớn. Nhưng đúng lúc này thì đồng tử huyết khôi lội co rụng lại, ánh mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy toàn thân hai gã kim sắc chiến giáp bùng lên kim quang, lộ thùng cực lớn trên người lại tự động khép lại. Hơn nữa kim thương trong tay một gà giáp sĩ, bắn ra điện hồ đạm kim sắc. Tiếng sấm nổ vang, trong phút chốc điện hồ hóa thành hơn 10 con kim sắc điện xà. Quỷ dị phong tới, còn kẻ kia lại ném song đao lên không trung. song đao nhất thời quay tròn, nằm chiếc khôi lâu mờ hồ xuất hiện trong kim quang, Từ trong miệng nó phóng ra một cổ ngũ sắc hạ nhiệm. Ánh mắt huyết khôi lội hiện rõ sự ngạc nhiên, nhưng chỉ là một chút thần thông này thì đừng nói là ảnh khôi lội chỉ có bảy tám phần uy năng của hàng lập, mà ngay cả hàng lập từ thần ra tay thì nó cũng không để vào trong mắt. Hai tay nó huy động kết quyết xung quanh thân thể thoáng hiện ra điểm điểm huyết quang, bỗng nhiên huyết quang bùng lên, phẩm ra huyết sắc quang cầu bay đầy trời. dưới sự thôi động của huyết khôi lội, những quang cầu này vô thành bội tức quét đi tám hướng. ầm ầm, vô số tiếng nổ trầm thấp vang lên, quang cầu cùng điện hồ, quang diệm va chạm vào nhau, hóa thành từng đoàn huyết sắc hỏa diệm. vô luận là hồ quang hay hàng diệm đều tán loạn tiêu thất, còn huyết diệm vẫn tiếp tục cuống về phía hai gã giáp sĩ. Bảo phục chúng vào bên trong. Cho dù hai gà ảnh khôi lỗi liều mạng huy động bình khí trong tay, ngăn cản phóng ra từng phiến hồi sắc hàng quan, bảo vệ toàn thân, nhưng cũng chỉ có thể khiến tốc độ huyết diệm thoáng chậm một chút mà thôi. Sau đó nó lập tức phá tan quan hà, chui vào người của hai gà giáp sĩ. Một màn kinh người xuất hiện. Hai gà giáp sĩ di huyết diệm trùng trùng, thân thể nhanh chóng tan chạy, trọng nhai mắt. Hóa thành hai vùng máu loạn Rồi hoàn toàn tiêu biến trong huyết diện Huyết hồi lội cũng không ngừng lại Thân hình thoáng động Hóa thành một đạo huyết quang Bán thẳng tới lối ra vào Tuy rằng hạng lập dường như đã sớm chạy mất Nhưng còn khôi lội này không thèm để ý Chỉ cần hạng lập không buộc hơi Chạy ra mấy trăm dặm bên ngoài Thì với thần niệm cường đại của nó Vẫn có thể dễ dàng tìm ra vị trí của hạng lập Và sau đó thì đuổi theo Khi huyết quang thẳng từ dưới đất phóng lên Khôi lội chỉ nhìn thấy cung điện ngầm trống trơn, chứ không thấy bóng dáng của hàng lập. Đồn quang tàn đi, huyết khôi lội một lần nữa hiện ra. Nó nhìn qua tình hình phụ cần, rồi khép hai mắt lại, hai tay thôi động pháp quyết. Nó muốn ở nơi này, phòng xuất thần niệm truy tìm hàng lập. Chỉ một lát sau, con khôi lội này lại mở mắt, rồi thách dài một tiếng. Huyết quang bùng lên, đem thân hình nó hóa thành một đào huyết hồng, bắn nhanh đi. Xem phương hướng thì đúng là phía làm sắc thông đạo. Chỉ chấp lên vài lần, huyết hần đã biến mất, không thể bom dáng Tốc độ phi đồn toàn lực của huyết khôi lội thật sự là kinh người. Chỉ sau vài lần chấp lé, huyết sắc đồn quang đã hiện ra tại lối vào làm sắc thông đạo. Dưới thần niệm cảm ứng của huyết khôi lội, hạng lập sớm đã thoát ra cả trăm dặm, nên nó không chút chần chờ khu động đồn quan lao thẳng vào trong làm sắc thông đạo. Huyết hồng chấp động vài lần, đã lao ra ngoài cửa động. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng thu hồng lớn vang lên, tiếng sấm rền vang. Huyết khôi lội kinh hại, vội vàng tập trung quan sát chung quanh. Chỉ thấy một con mình lội thú to đinh mấy trường, đang nằm phục ở trên lối ra. Quanh thân ngân hồ ngang dọc, không ngừng chuyển động. Rỗng lên một tiếng, con thú này lập tức dứng phát dậy, gừng gừng nhìn vào huyết khôi lội, nhưng muốn trực tiếp nhảy bộ vào trong đối thủ. Không thể nào! Huyết khôi lội kinh ngạc thất thành kêu lên. Ở cung điện phía dưới, đã có hai con mình lôi thú. Tại sao ở nơi đây lại còn có con thứ ba? Đối mặt với mạnh thú loại này, huyết khôi lội kinh hại vô cùng, đâu còn tâm trí đuổi theo hàng lập. Trên người nó bùng lên linh quang, đoạn tiếp tục tế ra một tấm một bài che chắn trước mặt. Bạn vật này quay tròn một vòng, rồi phun ra một phiến quang hà, bảo hộ toàn thân. Hai tay huyết khôi lội thôi đồng pháp quyết. Từ trên người phát ra tầng đoàn huyết vụ, đem thân hình ẩn vào trong đó. Đối mặt với mình lội thú, một tồn tại đáng sợ tương đương biết hợp thể kỷ đỉnh phong. Tâm trạng huyết khôi lội như lâm đại đình Nó liên tục gia cố phòng ngự của bản thân mình. Chỉ có như vậy, nó mới có thể chống đỡ được đợt công kích của mình lội thú, rồi từ đó tìm kế thoát thân. Chỉ trong một chút trị hoàng đó, phiến hư không tại phụ cận, truyền tới từng trạng ông minh. Tượng đạo ngân phụ quỷ dị xuất hiện trong hư không, linh quang lóe lên, chúng đồng thời bạo liền Ngân quang đài phóng, dưới sự quay cuồng của vô số phù văn, một tòa ngân sắc quan trận, mơ hồ hình thành. Đây đúng là cựu cung thiên càng phù mà Hàng lập đã bố trí từ trước. Cũng không biết, hắn sử dụng bí thuật gì, mà tuy thân mình ở ngoài trăm dặm, vẫn có thể phát động mai phục đối với huyết khôi lội. Vẻ mặt con mình lười thú bỗng hiện ra thần thái cổ quái, thân hình phục xuống, sắp lộ ra bộ dáng công kích, nhưng lúc này lại đứng trên quan trận. Huyết khôi lội rụng mình thầm thầm cảm thấy bất ổn, nhưng khi nhìn qua tư thế của mình lười thú, thì lại tỏ ra do dự, rồi hạ thân xuống mặt đất. Chỉ là thân hình nó vừa mới hạ xuống được mấy trường, thì tiếng chim kêu lạnh lót vang ra, ngân quan chợt đoán một con ngân sắc họa điệu xuất hiện trong hư không, một cách đầy quỷ dị. Điều này chỉ to hơn một xích. Lúc này nó há miệng vùng ra hơn 10 khoa thành sắc viên châu Tất cả chúng đều nhanh chóng Cùng ập tới huyết khôi lội Trong lòng huyết khôi lội bộng cả kinh Uy lực của viên châu này Chính mắt nó vừa chứng kiến Nên sao dám cường ngạnh đón tiếp Tránh sang một bên ư Với khoảng cách gần như vậy Hơn 10 khoa viên châu đã hóa thành thành sắc quan đoàn phong tới Thời gian đã không còn kịp để né tránh Rơi vào đường cùng Huyết khôi lội chỉ có thể cấp tốc, lùi về đằng sau, tạm thời kéo giãn khoảng cách. Điều làm huyết khôi lội không ngờ tới, là trong lúc hắn lùi lại, thì thân người lại tiến vào trong đoạn ngân sắc phù văn. Quỷ năng cửu cửu cung thiên càng phù đúng lúc này bắt đầu bộc phát. Huyết khôi lội chỉ cảm thấy, trước mắt ngân quan sáng lạng, cảnh sát buôn phí phiêu động không ngừng, toàn thân nó không biết từ khi nào đã chìm vào trong một biển bạch vụ. Huyết khôi lội kinh ngạc. Nó vội vàng đảo mắt nhìn khắp nơi, nhưng chỉ thấy lầu cao điện ngọc, khi thế vô cùng che kín cả đất trời. Huyết khôi lội bỗng nhiên trở nên ngẩn ngơ. Lấy kiến thức của nó chỉ liếc mắt, đã nhận ra cơm chế này có uy lực không nhỏ, muốn trong khoảng thời gian ngắn thoát ra, chỉ sợ là không có khả năng. Cùng lúc đó, ở phía ngoài của quan trần, hơn chục thành sắc quan đoàn đang phong tới, cũng dần ngay tại không nhập vào bên trong pháp trần. Mà đứng lơ lừng ở một chỗ, tất cả đều hiện tại, hiện hình thành viên châu. Tiếp đó, thành quang bao trùm mặt ngoài lôi châu chợt tắt. chuẩn bay ngược trở lại, tất cả được ngân sắc hỏa đều há miệng, nuốt xuống bụng. Ngân sắc hỏa đều vụ động hai cánh, hót lên lạnh lót tràn đầy vui sướng. Còn bình lôi thú trên không, cùng phát ra tiếng biên đề quá dị. Ngân sắc hồ quang chạy dọc toàn thân, lập tức biến mất, thay vào đó là từng đoàn hắc mang. Hình thể nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một con khỉ lồng đen cao nửa thước, để đúng là đề hồn thú. Còn thú này, vừa thuê pháp trần vây địch thành công, thì không chút do dự, quay đầu hóa thành một đào ồ quan, bay vụt về hướng trời xa. Ngân sắc hỏa điệu lượng trên không vài vòng, rồi cũng hóa thành điểm điểm ngân nhiệm, biến mất tại chỗ. Ở cách nơi này hơn trăm dặm, hàng đập dùng hạ quan cũng lấy nhị nữ, cấp tốc đồn quan mà đi. Bộng thần sắc hãng khẽ động, vẻ mặt vui mừng. Một tay hắn lập tức khắp quyết, rồi vùng lên, tóm về hư không. Oanh, một tiếng vang nhỏ nổi lên, một đoạn ngân sắc hòa cầu bỗng nhiên xuất hiện quay tròn, rồi hóa thành ngân sắc hỏa điệu. hỏa điều này vừa hiện hình, đã lập tức hái miệng, phun ra hơn 10 viên lôi châu. Hàng lập cuồng tay áo thu lấy lôi châu, tiếp đó hỏa điệu trực tiếp nhập vào trong người hàng lập, biến mất vô ảnh vô tung. Quang mang trong mắt Hàng Lập chợt lóe, dường như nghĩ tới điều gì, hắn từ từ giảm chầm đồn quang lại. Chỉ thoáng sau, từ xa xa truyền đến tiên gió đít, một đạo ô quang từ trên trời hạ xuống đầu vai Hàng Lập. Ô quang tắt đi, để lộ ra thân hình tiểu hầu, do đệ hồn thu hóa thành. Hàng Lập mỉm cười đưa tay, bút nhẹ chùm lông trên đầu tiểu hầu này. Vừa rồi cũng nhờ hắn để lại một tia thần niệm trên mình hòa điệu, để biết rõ được phối hợp hành động của đời hồn thú cùng về linh thiên hòa. Chỉ là việc có thể dễ dàng về khốn còn huyết khôi lội kia đến vậy cũng nằm ngoài dự liệu của hắn. tay áo rung lên, tiểu hậu lại hóa thành một đạo ô quan, chui vào trong linh thú hoàng. Tiếp theo, hàng lộc không hề bảo trì pháp lực, hai cánh sau lưng vỗ mạnh, tại ngũ sắc lên mang cùng thanh sắc hạ quan, thiệm động. Hỏa thành một sợi tơ nhỏ, phá không mà đi. Chỉ thoáng chốc, sợi tơ này đã biến mất phía cuối chân trời, mất hẳn bóng dáng. Cùng thời gian đó, tại quân điện ngầm dưới đất, một thanh vẫn bị khốn trong đám lùi vân. Nhưng dưới từng đợt công kích mạnh liệt của nàng, thì lùi vân cũng sắp sửa tiêu biến. Mà tại phía trên lục trì, mị phụ tóc bạc cùng huyết bào nhân, tự huyết khơi lội, đang khổ sở ngăn cản đòn công kích từ ngụ lòng trát. Ở bốn phương tâm hướng chung quanh họ, có vô số cựu nhận bay múa, vô số hàng quan toát ra từ trên thân cựu nhận, độ sắc bén của nó quá kinh khủng. Cho dù hai người một khôi lội đã liên thủ, cũng đã tiêu hao hơn mười bảo vật, bọn họ chỉ có thể cố gắng dùng chân nguyên phát động thần thông bảo mệnh, miệng cường để hàng quan này không chạm vào người. Trên không trung, hắc sắc quan trần chỉ còn cách đầu bọn họ hơn mười trường, tùy thời có thể lập tức áp xuống. Về phần hơn trăm danh quỷ binh của Mỹ Phụ Tóc Bạc, vẫn đang chiến đấu cùng một quỷ vật cấp cao, đi cùng kiểm giáp khôi lội lúc trước. Đám quỷ bên này liên thuộc phối hợp đang chiếm lấy thường phong, về lấy đầu quỷ vật vào trong trận. Còn kiểm giáp khôi lội liên tục vụ động hai tay khắp quyết, thần sắc trong mắt vô cùng bất định, tự hồ muốn làm điều gì nhưng lại do dự. ta cục diện hỗn loạn này, kiểm sắc quan trận phong ấn bề mặt lục trì, bỗng nhiên nổ vang rồi tan biến. Bạch sắc linh vụ ở bên dưới cùng cùng phun ra, trong trì vang lên một tiếng hét dài, bạch quang lóe ra, một bóng người cao lớn từ bên trong bay vọt ra ngoài. Chương 1502: Chuyện luân tụ âm Trần Chỉ một thoáng trong khu vực kim sắc quang trần, bao phủ lại vang lên một tiếng động vang vọng đất trời. Quang mạc rung lên kịch liệt, mặt đất không ngừng bị xé rách. Phát ra tiếng ầm ầm không dứt. Lấy bề mặt cung điện ngầm làm trung tâm. Mặt đất trong phạm vi vài dặm đều bị vô số đảo quan trụ thô to, từ dưới phóng lên phá nát, ầm ầm sụp đổ. Cung điện hoàn toàn đổ xuống, đến cuối cùng còn sót lại, một hôi lớn vô cùng. Ở bên cạnh miệng hố cũng có vài vết nước, rất lớn như những con mạng xà to, cả trường, rồi uống mình chạy dài, dài hơn 10 dặm ra phía bên ngoài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 Một mặt đuổi sát theo quan đoàn phía trước. Một quan đoàn trong đó đột nhiên thoát ly khỏi cuộc chiến, tự động biến đổi phương hướng đơn độc rời đi. trong nháy mắt, Phụ Cần hắc sắc quan mặt, lại yên tình trở lại, không có một tiếng động. Hàng lập một mặt dùng thanh hà, cùng lấy hai người nguyên giao mà phóng đi. Một mặt cẩn thận dùng thần thức xem xét tình trạng ưng ký bên trong cơ thể. hoàng hảo! Ẩn ký cho đến bây giờ Vẫn còn bị phong ấn Chưa hề bị kích động Hàng lập lúc này mới an tâm một chút Nhưng cũng không dám buông lòng hoàn toàn Hàng biết rõ là vì mấy tên yêu vương Có việc bên người Nên không rảnh phần tâm để ý tới hắn Chờ đám người lục túc giải quyết xong mọi việc Thì chắc chắn sẽ thôi động Ẩn ký Hắn càng bạn không thể nào áp chế được lâu Cho nên Hàng lập bàn theo hai người Nhưng không định điên cuồng Cắm đầu chạy trốn Bài được hơn trăm ngàn dặm phía trước xuất hiện một viên núi non đồng đồng âm khí trong lòng hàng lập thoáng động tự đánh giá một chút rồi lập tức mang theo dị nữ hạ xuống đó thoáng chớp lên vài cái thanh hồng đã nhập vào bên trong hắc khí biến mất vô ảnh vô tung Viên đui non này cũng không hoàn vắng tiêu điều như hàng lập tưởng từ ngọn núi nhấp nhô bất động ngoại trừ một số bụi cây màu xám thấp bé thì còn cả đại thụ sinh trưởng nhàn sắc của cây cối nơi đây có chút ảm đạm nhưng cành lá lại cực kỳ tươi tốt, cơ hồ bao phủ hơn một nửa đỉnh núi. Hàng lợp bay trong vùng khắc khí một lát, rồi quyết định hạ xuống một hẻm đá nhỏ. Thật niệm khổ hắn đào qua nơi đây, xác thật không có quỷ vật cường đại cư trú, thì lập tức vung tay, phóng ra một thanh kim sắc tiểu kiếm. Khẽ nhón lên, tiểu kiếm hóa thành bảy đạo kim quang, cuộn mạnh chém lên trên vách núi. âm thanh ầm ầm không ngừng vang lên, thoáng chốc. Một đồng khẩu cực lớn đã xuất hiện. kim quang phản phất như linh xà chui vào trong đó. Hàng lập chấp hai tay sau lưng đứng trước đồng khẩu. Qua một tuần trà, kim sắc tiểu kiếm đã quay trở lại. Thần sắc hạng lập khẽ động. hắn lật tay lấy ra một chồng tiểu kỳ màu sắc khác nhau. Đoạn vùng tay đánh ra, quàng mạng đủ mọi màu sắc dập vào bên cạnh đồng khẩu rồi biến mất. Nhất thời, một cổ hắc vụ tương tự như âm khí nơi đây cuồn cuộn trào ra. Bỗng chốc, trộn lậm vào âm khí vùng phù cận. Hạng lậm hướng một tay ra, khẽ vầy thanh hà phía sau. Sau đó còn có thân hình hạng nhoán lên một chút, rồi bay vào bên trong. Hai người được thanh hạ bao mọc, cũng đồng dạng trôi nổi tiến vào trong hắc khí. Chỗ ẩn nấp tạm thời này cũng không lớn lắm, chỉ độ hơn 10 trường mà thôi. Nhưng vị trí lại cực kỳ kín đáo, nối thẳng vào giữa bụng núi. Thân ảnh hạng lập xuất hiện ở phía cuối thạch động. Cuối cùng hắn khoanh chân ngồi xuống, tự lưng vào thạch bích. Hai người bị thanh hạ cuốn tới đây, cũng chầm chầm hạ xuống mặt đất. Thanh hà chợt lóe rồi tán loạn biến mất. Mắt hai dị nữ vẫn nhắm chặt, hồn mê chưa tỉnh Hạng lập cũng không có gì ngạc nhiên đối với việc này. Huyết Tỳ kia vốn là tà vật, hơn nữa vị muốn giải trừ cơm chế cho hai người trong khoảng thời gian ngắn, nên hắn đã mạnh mẽ sử dụng ít tà thần lôi trên thân thể hai người mà thân thể cả hai là bán quỷ chi thể, tất nhiên không thể bình yên thừa nhận uy lực của thần lui được. Đương nhiên, điều này cũng có liên quan đến việc thân thể hai người nguyên giao không được mạnh mẽ, nếu đổi lại là thân thể mạnh mẽ của Hàn Lập thì căn bản không cần để ý đến một chút thống khổ đó. Chẳng qua, Hàn Lập lúc trước dám thi triển thủ đoạn như vậy, thì chắc hẳn là cũng có biện pháp cứu tỉnh hai người. Chỉ thấy hai tay Hàn lóe lên linh, linh quang. Hơn mười cây ngân châm già nhỏ cùng một chồng thanh sắc phù truyền xuất hiện trong lòng bàn tay. Hàng nhường một tay lên, hơn mười cây ngân châm hóa thành ngân ti, lập tức bắn thẳng vào thân thể nhị nữ, chỉ để lộ ra một nửa thân châm ở bên ngoài. Hai người tuy chưa tỉnh lại, nhưng trên mặt xuất hiện đầy vẻ thống khổ. Hàng lập coi như không thấy, phụ triển trên tay kia lại hóa thành một mảnh thanh quang chụp xuống đầu của nhị nữ. Những thành quang lập loè về thống khổ của nhị nữ châm rãi tiêu biến, khi sắc trở nên tốt hơn. Hai tay hàng lập tiếp tục khắp quyết, thường đạo pháp quyết huyền ảo xuyên thấu thành sắc quang mạc, tiến thẳng vào cơ thể của nhị nữ. Còn hơn 10 cây ngân châm theo pháp quyết, được đánh ra mà không ngừng rung lên một cách có quy luật. hàng lập thở nhẹ ra một hơi khẹp phất tay. Bên ngoài thân thể nhị nữ, chợt lóe ngân quang, hơn 10 sợi ngân ti lập tức bắn trở về trong tay hắn. Hàng lập mở miệng, nhàn nhạc, nhạc lên tiếng. Hai vị đạo hữu còn không tỉnh lại đi. Thành âm hàng lập tuy không lớn, nhưng trong khi nói, đã thoáng vận dụng thần thông kinh thần thứ. Đương nhiên, chỉ là một chút mà thôi, nên các bạn sẽ không đả thương đến thần thức của nhị nữ. Một chút đó đều đã hoáng tỉnh hai người. Nguyện nhau khay ư một tiếng, rồi mở to cặp mắt yêu kiều. Ánh mắt có chút mê mang, nhưng dường như nhớ ra điều gì, lập tức ngồi dậy. Hàng đạo hữu, là ngươi. Vừa thấy hàng lập ngay bên cạnh, thần sắc nguyên dao mới thả lỏng, bờ môi anh đào khẽ mấp máy, như muốn nói điều gì. Chỉ là hàng lập nhanh chóng khoát tay, biểu tình ân cần. Nguyên cô nương, có chuyện gì thì lát nữa hãy nói. Trước hết, kiểm tra nội thể có việc gì không. Nguyên dao biên sắc, đoạn gật đầu rồi khoanh chân, bắt đầu nhắm mắt. Ngay sau đó, thế lực nghiêng lệ tỉnh lại, nàng tiếp tục được hàng lập nhắc nhở nên đồng dạng người đã tòa thi triển nội thị thuận kiểm tra thân thể. qua một lát sau hai người thở dài một hơi đồng thời mở mắt. những thứ trong cơ thể ta đã được thanh trừ sạch sẽ rồi. nếu không có hàng huynh ra tay thì ta cùng sư mùi kho thoát khỏi kiếp nạn lần này. nghiêng lệ đứng dậy vòm tay thi lệ đối với hàng lập. trước khi các nàng huồn mê, tuy thân thể mất đi tự chủ nhưng thần thức vẫn còn thanh tịnh vô cùng. Từ lúc bị thi truyền cơm chế toàn thân, thì trong lòng hai người vô cùng kinh hại, sợ bị phụ tóc bạc hạ độc thủ. Nhưng không ngờ rằng dưới tình huống như vậy, Hạng Lập còn có thể xuất hiện bên cạnh cứu hai người các nàng. Sau khi hồn mê, nghiêng lệ tuy không biết Hạng Lập rời đi được bằng cách nào, nhưng chắc chắn là hung hiểm vô cùng. Cho nên lời cảm tạ này của nàng hoàn toàn xuất phát từ đáy lòng. Quyền giao cùng theo nghiêng lệ, đồng dạng thi lệ. Tuy rằng không nói gì, nhưng về cảm kích trên mặt thì đã lộ rất rõ ràng. Hai vị đạo hữu không cần quá đề tâm. Tại Hà làm như vậy cũng là vì chính mình mà thôi. Hiện tại ta đang mạnh mẽ chân áp, ân ký trong cơ thể, nhưng cũng không thể nào duy trì bao lâu. Đáng người quỷ bạ lúc nào cũng có thể thôi đồng nó. Hai vị không ngại có thể kiểm tra xem âm khí nơi đây có đủ để giúp ta giải trừ ấn ký hay không. Sự tình liên quan đến mạng sống. Nên Hạng Lập cũng không khách khí, mà trực tiếp nói thẳng đến việc giải trừ ân ký. Nghe Hạng Lập nói như vậy, thì hai người nguyên giao nghiêng lệ, khẽ liếc mắt nhìn nhau, rồi quay sang quan sát bốn phía, cảm nhận âm khí nơi đây. Âm khí nơi này, tuy rằng chưa tiêm mức ngừng kết như chúng ta mong muốn, nhưng dùng để giải trừ ân ký cũng có bảy tám thành nắm chắc. Hạng huynh à, cảm thấy chúng ta tìm một chờ âm khí ngừng kết hơn. Hay là nên mạo hiểm ở đây một lần? Nguyện Giao cưới đầu chậm ngâm một chút, rồi chậm đài nói. Sáu bảy thành ư. Vậy là đủ rồi. Nếu như tìm địa phương khác, chỉ sợ thời gian không cho phép. Đám nhiều vườn kia nếu đã biết chúng ta không chết, thì một khi đành tay, nhất định sẽ thôi động ân ký truy tìm chúng ta. Hàng Lập cân nhắc một chút, rồi dứt khoát trả lời. Tính cách của hắn tuy luôn luôn không muốn làm việc không nắm chắc nhưng để đến lúc cần thì phải lựa chọn hạng lập sẽ không chút do dự. được, ta cùng sương mùi theo ý huynh, lập tức bố trí chuyện luân tụ âm trận. bằng vào uy lực trận này trong khoảng thời gian ngắn có thể tụ tập được âm khí kinh người. mừng dùng âm khí chi lực ba người chúng ta hợp lực một ven, là có thể khu trừ ẩn kỹ kia. nghiền lệ thế hạng lập quả quyết như vậy thì vẻ mặt cũng lộ ra vài phần tán đồng. hiển nhiên Nàng ta cũng muốn khai giải ân ký ngay tại nơi đây. Đôi mắt đẹp của nguyên giao thoáng chuyển vài lần, rồi cũng gật đầu đồng ý. Thời gian hàng hẹp, nên ba người cũng không tiếp tục nói thêm điều gì. Cả ba lập tức bay ra khỏi đồng quật, hướng lên không trung. Ánh mắt nghiêng lệ, đảo qua vùng phù cận rồi nhấc tay. Ẩm phòng cuồn cuộn ngưng tù lại, trong thoáng chất, hóa thành một cây hồi sắc tiểu kỳ. Đoạn nàng ném thẳng cờ này lên không trung. Trong miệng khẽ lậm nhậm khẩu quyết Dưới sự thôi động của pháp quyết Tiểu kỳ không ngừng chuyển động trong không trung Đồng thời phun ra vô số đạo hồi tì như mưa bay đầy trời Hàng lập hiếp mắt nhìn lá cờ nhỏ trên không trung Kết quả là vô số âm tì đó Bỗng nhiên ngưng tụ vào một chỗ Hóa thành một cây tiêm trùy Trực tiếp đánh lên gò đất cách đó không xa Tìm được rồi Chỗ đó chính là nơi âm khí đồng đậm nhất Thích hợp đặt trận nhạn của chuyện luân tù âm trận. Thành âm nghiên lệ từ không trung vòng xuống. Nguyên giao đang đứng sóng vai cùng hạng lập, nghe được lời này thì sắc mặt hiện ra vẻ vui mừng. Lúc này, ba người trực tiếp bay qua đó. hàng lập vẫn tiếp tục lơ lượng trên không trung cảnh giới. Còn hai người nguyên giao bắt đầu lấy gò đất kia làm trung tâm, bố trí một siêu cấp đại pháp trận. Diện tích của pháp trận này có thể bao quát cả gỏ đất phía dưới vào trong nó. Hạng lập trên không trung, nhìn khắp trận đang dần dần thành hình. Hãng khẽ sờ cầm, như nghĩ tới điều gì. Nói thì kỳ quái, Ngân Hồng vốn sắc bén vô cùng. thể như khi chém lên huyết trụ, thì Ngân Quang mặt ngoài khảnh nhón lên, tốc độ bỗng chốc bị chậm lại. Vài đạo quan trụ liên tiếp bắn ra, khiến Ngân Hồng rung lên mấy lần, rồi trực tiếp hiện ra nguyên hình. Hai mắt huyết bảo nhân sáng ngời, một tay vội vàng khắp quyết. Nhất thời, vài đạo huyết sắc quan trụ kia, là biến ảo thành một thành huyết sắc đài kiếm, chém về phía trác đao. Đồ sắc bén cùng ngụ long trác, khiến người ta khó có thể tin, nhưng lúc này lại không có cách nào chém gãy được huyết sắc phi kiếm đang dày dừa trước mặt, nhất thời bị kiềm dự. Kiểm giáp khôi lội thấy như vậy, thì ánh mắt lẻ lên hùng quan, trong lòng tiếp tục thôi động khẩu quyết. Nhất thời, ngụ lòng trác đài phóng quang mang. Nó quay tròn một vòng. Tùng ra vô số hàng quang. Phanh một tiếng, cuối cùng thì huyết kiếm cũng bị hàng quang chém nát, hỏa thành một đoàn huyết quang. Huyết bảo nhân ở phía xa thấy như vậy, thì cũng lập tức há miệng, phùng ra một đoàn tình huyết. Tình huyết này hóa thành từng đào huyết sắc phù văn, rồi quỷ dị biến mất. Ngay sau đó, chợt hiện ở trong đoàn huyết quang phía xa, huyết quang một lần nữa tù lại, hỏa thành một thanh huyết sắc phi kiếm. Phị kiếm phát ra tiếng kêu kiếm khiếu ông Minh. Kiếm quang chợt lẻ, đã lại đánh tới ngụ lòng trác. Bị phụ tóc bạc, vốn vì cái chết của mộc thanh mà thầm thầm e ngại ngụ lòng trác. Nhưng hiện tại thế vật này bị huyết bạo nhân dùng huyết kiếm ngăn trở thì trong lòng mừng rỡ không thôi. Bà ta bất chấp hắc sắc quan trận trên đỉnh đầu, mà vội vàng chuyển tay, lấy ra một chiếc túi da màu đen, rồi ném lên trên bầu trời. Túi này hoa lớn, lơ lửng trên không trung biển từ úp xuống, từ bên trong phun ra một cổ âm khí nồng nặc. Hơn trăm âm giáp quỷ bình cao lớn dị thường, vỏ trang đầy đủ đã hiện ra. Quả thật lúc trước bà ta vẫn cố ý lưu lại một đám quỷ bình này để phòng bất trắc. Mỹ phụ tóc bạc kêu to một tiếng, rồi chỉ thẳng về kiếm giáp khôi lội phía xa xa. Quỷ bình lập tức dường đào thú kiếm, khống chế âm phong, giết thẳng tới kim giáp khôi lội. Kiếm giáp khôi lội phía xa thấy như vậy. Thì chỉ cười nhạt một tiếng, thân hình hăng thoáng chuyển tới bên cạnh một quỷ vật mình người mặt ngựa đoàn lại hỏi. Mấy thứ này, giao cho ngươi, không có vấn đề gì chứ. Đại nhân yên tâm, chỉ là một đám quỷ vật cấp thấp thôi, sao có thể là đối thủ của tài hạ? Quỷ vật mình người mặt ngừa khẽ gom người đáp, khôi lỗi gợt đầu. Nhất thời bên ngoài thân thể quỷ vật toát ra từng đoàn ánh sáng như lưu ly. Rồi hóa thân thành một cổ ngũ sắc quan hà, bắn nhanh đi. Lát sau, nó đã lao vào giữa đoàn âm phong, trọng tay cầm một đôi trường đao cùng hôm trăm quỷ binh chiến đấu. Kiểm nhóc khôi lội cũng không buồn nhìn xem kết quả nơi này, mà lập tức niệm pháp quyết, không tiếc thận niệm, thôi động ngũ lòng trát. Nhất thời, Ngân Hồng đang giao đầu bí huyết kiếm, lại phát ra một tiếng thành minh thật dài. Lấy một, hóa năm, phần ra làm năm đạo kinh hồng, nhan sắc khác nhau. Một đạo trong đó tiếp tục giao đầu với huyết kiếm Bốn đạo còn lại Chia làm hai đường Phân biệt tiền đánh mị phụ tóc bạc Và huyết bào nhân Sắc mặt Mỹ phụ tóc bạc khẻ biến Mắt nhìn lục sắc quang mạc Do huyết thiếu pháp lực của một thanh duy trì Nên sắp đổ Rồi là nhìn từ huyết khôi lội cùng huyết bào nhân Thì sắc mặt càng trở nên âm tình bất định Bà ta biết Vô vọng thủ thắng Nên thầm thầm sinh ra ý thối lui Nhưng đúng lúc này Trong kim sắc quan trần phía dưới, bỗng phát ra một tiên hống trầm thấp. Tiếp theo mặt ngoài quan trần, không ngừng chấp lên kịch liệt, khiến cho mặt đất phù cần rung lên bần bật Là lục túc đạo hữu sắp ra ngoài! trong tay bị phụ tóc bạc nhận được truyền âm của huyết bào nhân. Bị phụ tóc bạc ngận ra, sắc mặt có chút chần chờ. Hàng quan phía trước chật lé, hai đạo kinh hồng chăm chớp mắt đã tiến tới phù cần. Rơi vào đường cùng, Quỷ ảnh sau lưng Mỹ Phụ tóc bạc liền hiện ra, hai tay đánh ra một trào về hư không. Nhất thời hai đại quỷ thủ màu đen xuất hiện, chuột về phía hai đạo Kinh Hồng. Một tay Mỹ Phụ cũng đồng thời lật chuyển, lấy ra một cây bạch cốt tiểu phiên. Bà ta dùng lực phất lên một cái, hồi sắc hạ quan cuồng cuồng tuôn ra, quét về hai phía đạo Kinh Hồng. Huyết bào nhân cùng từ huyết khôi lội bên kia, cùng nhau liền thủ chống lại hai đạo Kinh Hồng khác nhất thời lầm vào khổ chiến. Đúng lúc này, bỗng nhiên thầm tâm bị phủ tóc bạc máy đồng. Bà ta lập tức quay đầu nhìn sang một góc cung điện khác. Kết quả, sắc mặt bà ta trở nên tái mét. Chỉ thấy ở góc cung điện bên kia, vốn chỉ có hai người quyền giao nghiêng lè, ngờ ngác đơn đó, thế nhưng lúc này lại xuất hiện thêm một thanh niên. Người này đặt hai tay lên đầu vai của nhị nữ, vô số kim hồi như tơ. Từ trong tay xuất hiện, chạy vào trong người của nhị nữ. Thanh niên này đúng là Hàng lộc Nguyên dao, nghiêng lệ, vốn đang đỡ đận, thì thân thể khẽ rung lên. Một sợi tì huyết đang bị bức ra ngoài cơ thể. Vẻ mặt cả hai lộ rõ sự thống khổ vô cùng. Trộm người sao, người dám ư. Mỹ Phụ tóc bạc kinh hô, bỗng nhiên quát lên một tiếng chói tay. Hàng lộc coi như không nghe thấy lời của Mỹ Phụ. Kim hồ trong tay lại mạnh thêm vài phần. Bức toàn bộ huyết tì ra khỏi cơ thể của nhị nữ, tất cả chúng đều bị ít tà thần lôi biến thành sương khói. Thân hình nhị nữ trở nên mềm nhũng, ngã quỳ xuống đất. Trên người hàng lập, thanh hạ đại phóng, cùng lấy hai người rồi hóa thành một đào thanh sắc cầu vồng, bắn thẳng đến cửa ra vào, của đại điện.